Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển mục chương 34 Bái Sư Hạ Ca Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xx Từ ngày được sư phụ lượng về từ khe suối nhỏ Câu nói mà Trần Trường sinh dơn Dơn Quy Quy Cường Nghe nhiều nhất tự là mệnh của ngươi không tốt Đặc biệt là cái đêm năm 10 tuổi đó Sau khi thân thể hắn tràn ra dị hương Năm chữ ấy cứ như một đạo phế chú Thủy chung lưu lại trong lòng của hắn Muốn cải biến vận mệnh không tốt Chỉ có hai phương pháp Một là tu hành đến thần ẩn cảnh giới Tự nhiên không còn nằm trong mệnh luôn Nhưng thần ẩn cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngay cả vị độc cô cầu bại từng một thời cái thế vô địch kia đã tiến vào thần ẩn cảnh hay chưa vẫn đang là một nghi vấn. Bánh xe vận mệnh, loại phương pháp thứ hai chính là nghiệp thiên cải mệnh. Trong truyền thuyết, đồng thời sư phụ cũng từng nói với hắn, đại chu vương triều khai quốc đến nay chỉ có ba lượt nghiệp thiên cải mệnh thành công. Ba người kia đều có bất thế chi tài Càng có khuyên thế chi lực Hắn chỉ là một người tầm tầm bình thường Há có thể làm được Vô luận có thể làm được hay không Chung Quy nhất định phải làm Do đó hắn phải tham gia đại triều thí Hắn nhất định phải lấy được vị trí đầu bản Vì như vậy mới có cơ hội tiến vào nơi nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào lăng yên kép. Đi xem những người trong tranh kia. Đi xem những gì bọn họ lưu lại. Trong lăng yên các thờ cúng chân dung 24 vị công thần thời Thái tôn Về sau lục tục lại có danh thần qua đời được đặt chân dung ở đây. Nhưng chân chính trọng yếu vẫn là 24 bức tranh đầu tiên. Trong 24 bước chân dung đó có khả năng ẩn tàn căn cứ và manh mối lần nghiệp thiên cải mệnh thành công thứ hai ở Đại Chu Vương Triều Trần Trường sinh từ trong trầm tư tỉnh lại Tầm mắt từ đâu đó trong hoàng cung thu hồi trở về Hướng sang tiểu cô nương đương ngồi trên sàn nhà kia Hắn rất thích cô bé này Nhưng hắn không thể nhận đối phương làm học sinh tiểu cô nương sống trong vách thảo viên Đêm trước bị ma tộc ám sát Lai liệt tất nhiên phi phàm Khả năng lớn nhất chính là một trong số hoàng tộc tử tôn bị thánh hậu nương nương đầy ra biên ngoại Lại được nương nương bí mật tiếp về Loại nhân vật này há có thể đụng vào Hơn nữa hắn không muốn dạy hỏng con nhà người ta. Ta muốn đi rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi một chút, ngươi về nhà trước đi, chớ đi theo ta. Trần Trường Sinh nói, tận lực khiến ngữ điệu và biểu tình tỏ ra lạnh lùng. Không đợi tiểu cô nương cử tuyệt, liền rời khỏi tàn thư quán. Hắn chỉ hy vọng đối phương biết khó mà lui. Đêm đến, Trở lại tàn thư quán Chứng kiến tiểu cô nương không còn tại Chung quy buông lỏng tâm thần Tiếp tục bắt đầu dẫn tinh quang tẩy tuổi Ở trong trạng thái minh tượng bất tri bất giác Thần quang nắng sớm đã chiếu đến Lại một đêm trôi qua Những tinh huy kia toàn bộ tiến vào thân thể hắn Hắn y nhiên không biết điểm này Chỉ biết làn da lông tóc của mình vẫn không có bất kỳ thay đổi nào Tẩy tuổi không chút tiến triển Bất hắn đã tập mãi thành quen Chỉ là lúc mở mắt Cảm thấy cánh tay phải có chút hư không Có chút lạ lạ Hắn trầm mặt một chút Rời khỏi tàn thư quán trở lại tiểu lâu bắt đầu tắm rửa Trong thùng gỗ nước ấm tản ra sương mù Men theo thanh đằng chậm rãi bay lên Tiếp đó bị chia thành vô số tơ khói Hắn ngâm mình trong nước ấm Dựa vào vách thùng Nhắm mắt Có chút mỏi mệt Sáng sớm khuôn viên Trường An tĩnh như thế Hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó Tự như lúc nãy mở mắt phát hiện cánh tay phải có cảm giác thiếu thiếu Không có tiếng nói trong trẻo êm tay, không có người nào lưu luyến ôm cánh tay hắn Chỉ bất quá mấy ngày thời gian Hắn đã quen với sự tồn tại của tiểu cô nương kia Nghĩ đến điểm này Hắn cảm thấy có chút lúng túng Mặt có chút nóng Mới minh bạch bản thân mình lại làm sao tu đạo tĩnh tâm truy cầu thuận tâm ý Trung Quy vẫn hay không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của lòng hư vinh hay những cảm xúc khác Câu này khó cắt nghĩa vải Hắn đem khăn lông ướt đắp lên mặt không muốn cái mặt nóng nóng bị thần quan chứng kiến Bỗng nhiên Ui Bức tường viện bên cạnh thùng gỗ vang lên một tiếng nổ mạnh Khói bụi mịt mù Gạt đá âm âm sụp đổ Trần Trường Sinh kéo khăn mặt xuống, giật mình nhìn qua, chỉ thấy trong khói bụi trên tường viện mơ hồ Nhiều thêm một cái động lớn Khói bụi dần dần thu liễm, lạc lạc từ trong động lớn trên tường chui qua Nàng quay đầu liền trông thấy Trần Trường Sinh trong thùng gỗ Đặc biệt ca vướng Nói không có tính sai vị trí Đúng là chỗ này Những lời này không phải nói với Trần Trường Sinh Mà là nói với đám tộc nhân thuộc hạ tay cầm công cụ thợ hồ ở phía sau nàng Trong lúc nhất thời, đằng sau tiểu lâu, dưới bức tường cũ, vang lên tiếng xây đập binh binh trát trát Đám người tỏ ra bận rộn, không ai nhìn về phía thùng gỗ, cứ như thiếu niên trong thùng gỗ kia là vật vô hình Nhìn một màn thi công khí thế ngất trời Trần trường sinh cảm giác nước trong thùng gỗ đang lạnh rất nhanh Thân thể hắn cũng trở nên lạnh lẽo Hắn chấn kinh nói không ra lời Miếng há như một tên ngốc Cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ hoang đường Bản thân mình trong tràn cảnh này lại càng hoang đường cực điểm Không qua bao lâu Một tấm cửa gỗ mới tinh xuất hiện giữa tường viện Những người kia giống như Thủy Triều rút về trong bách thảo viên Cửa gỗ vừa đóng quốc giáo học viện giống như trước an tĩnh. Thật tốt a nhiều thêm một cái cửa, còn có thêm một người Giờ thì sang đây dễ dàng hơn nhiều, không cần ngồi xe ngược, luôn Lạc lạc hai tay vịnh eo nhìn cánh cửa kia, rất là mãn ý Một mảnh an tĩnh, không có người trả lời nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Trường Sinh giống như con chim cút bị nông cứng, hai tay vịnh thùng gỗ. Bộ dáng nhìn rất khôi hài. Lạc Lạc nghiêm mặt nói: "Tiên sinh, thỉnh ngươi cứ tiếp tục không cần quản ta." Bỗng nhiên, thần sắc Trần Trường Sinh biến đổi cực kỳ nghiêm túc, trong mắt có vô hạn kinh hoảng. Hắn nhìn vào trời xanh thẳng phía sau nàng, thanh âm khẽ run nói rồng trắng mắt xanh. Lạc lạc lắc bắc kinh hải, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên không một mảnh sứ lam, làm gì có con rồng nào. Ngay lúc này, phía sau nàng truyền tới âm, mơ tiếng nước. Nàng chuyển thân nhìn lại, chỉ thấy trần trường sinh lấy tốc độ cực nhanh khoét lên áo ngoài. Nhảy khỏi thùng nước Chạy như điên vào trong rừng Một đường chạy nhanh Một đường nước chảy. Nhìn muốn bao nhiêu chật vật Có lấy nhiêu chật vật Như chó rơi xuống nước Càng giống chó nhà có tan Nhìn một màn này Lạc lạc nhịn không được cười ra tiếng Hướng về bóng lưng của hắn vẫy tay Hô tiên sinh Ngươi nhớ trở lại nha Thân ảnh trần trường sinh biến mất sau cánh rừng Nụ cười trên mặt lạc lạc dần thu lại Hiển lộ có chút thương tâm Nàng khẽ thở dài tiên sinh Sao ngươi không chịu thu ta a? Trần trường sinh toàn thân ướt đẫm Tóc đen rối tung Trên chân ngay cả giày cũng không có Cảm thấy cực kỳ chật vật Lại không dám đi về quốc giáo học viện thay y phục Một tòa kinh thành to lớn như vậy nhưng không biết nên đi đâu về đâu bởi không còn mặt mũi gặp người Cũng tìm không ra người giúp đỡ Giang khách sạn kia tuy chưa trả phòng nhưng muốn tự thành bắt đi qua thì thật quá xa Hắn không muốn bị binh sĩ tuần thành tuy bắt giữ vì tội danh quần áo không chỉnh tề Phá hoại bộ mặt hoàn thành. Cuối cùng hắn chỉ có thể bớt đắc dĩ đi thiên đạo viện ở tương đối gần. Hắn thành công hết dẫn một quan và cười nhạo của các học sinh thiên đạo viện. Đối với việc này hắn chỉ có thể coi như mắt mù tai điếc. Thật lâu sau rốt cuộc hắn cũng tìm được chỗ ở đường tam thập luộc. Không chút do dự một cước đạt cửa mà vào. Thần sắc nghiêm nghị nói mượn một bộ xiêm y sạch sẽ. Ta thiếu ngươi một nhân tình. Đường Tam Thập Lục nhìn hình dạng của hắn, trước là ngây ngẩn, sau đó lớn tiếng cười ha ha. Chỉ là thời gian trước sau chênh lệch hơi lâu. Chứng tỏ hắn có chút chất phát hoạt giải phản ứng quá chậm. Nhưng tiếng cười này đối với Trần Trường Sinh mà nói vẫn chói tai như thường. Khách hiếm. Thật là khách hiếm. Ngươi đây là sao a y? Tuy trước đến giờ ta không nguyện ý mặc quần áo người khác, nhưng hiện tại không có biện pháp. Vậy nên, thỉnh ngươi mau một chút. Ngữ khí Trần Trường Sinh phi thường nghiêm túc đường tam thập lục có thể cảm giác nếu như mình chậm nửa điểm gia hỏa này khả năng sẽ thực tức giận cố gắng ném cười đứng dậy tìm cho hắn một bộ xiêm y sạch sẽ thuận tiện ném hai cái khăn lông qua lâu không người đi yên tâm đều là khăn mới đa tạ Trần trường sinh dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân mình sửa sang thỏa đáng Lúc này mới thở vào một hơi Quan sát bốn phía Phát hiện tên này quả nhiên không hổ là thiên tài đứng thứ 36 trên thanh vân bản Không ngờ tại loại địa phương như thiên đạo viện cũng có thể sở hữu một tòa tiểu lâu riêng Cơ mày nhìn đóng giấy lộn vứt đầy đất Cơm canh dưa lại không biết từ ngày nào Trên bàn Ghế Dường Khắp nơi đề vương vải rác Hắn phát hiện tiểu lâu tuy lớn nhưng lại không có chỗ nào để ngồi Ngồi đi Đường Tam Thập Lục hoàn toàn không cảm nhận được thống khổ lúc này của hắn Ngồi chỗ nào Trần Trường Sinh rất chân thành hỏi Đường tam thập lục mới nhớ tới gia hỏa này có chút quái tính Không cách nào khác đành đứng dậy, nói đi, đi ăn cơm Dọc theo đạo lộ thiên đạo viện tiến ra ngoài Trần trường sinh một lần nữa dẫn tới không ít ánh mắt chú muộc Chỉ bất quá lần này không phải bởi bộ dáng chật vật Mà bởi hắn cùng đường tam thập lục kề vai mà đi Các học sinh thiên đạo viện rất là kinh ngạc Thầm nghĩ thiếu niên này là ai Không ngờ có thể cùng đường tam thập lục cao ngạo lạnh lùng cười cười nói nói Tại một gian thực cư cực kỳ thanh nhã ngoài thiên đạo viện Đường tam thập lục bỗng nhiên nghĩ đến một việc nhíu như mày Nhìn hắn rất chân thành nói ta đi qua khách sạn một lần thấy mảnh giấy ngươi lơ lại, ngươi thực vào quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nói những ngày qua ngươi đương vận cái gì? Kỳ thực hắn muốn hỏi Đường Tam thập lục, vì sao biết mình vào quốc giáo học viện lâu vậy mà không tới tìm? Phải biết trong kinh đô hắn chỉ nhận thức có một người, tuy hắn trước nay tôn thờ nhẫn nại tịch mịch trăm sự thông. Nhưng nếu như có thể không tịt mịt thì cũng không tệ Chỉ là lấy tính tình của hắn biết thực khó mà trực tiếp hỏi Nghe hắn chính miệng thừa nhận tiến vào quốc giáo học viện Đường tam thập lục thần sắc có chút ngưng trọng Nhưng thấy hắn chuyển chủ đề Cho rằng thằng này không muốn nói chuyện thương tâm của mình Bèn đáp thanh đằng yến sắp cử hành rồi Tuy ta không e ngại ai Nhưng cũng phải làm một ít chuẩn bị Trần trường sinh thầm nghĩ thanh đằng yến là cái chi Đường tam thập lục lại nói Hôm nay ngươi làm sao biến thành cái dạng này Ở đại triều thí Ta chỉ nghĩ lọt vào top 3 tự Mỗi ngày đã bị hành gần chết Mục tiêu của ngươi là đầu bảng Còn có tâm tư cùng người nghiệt nước Hay là Gặp chuyện gì? Quốc giáo học viện Ta thực ở không nổi Trần Trường Sinh nghĩ tới ta ngộ mấy ngày này Nghĩ vô luận mở mắt Nhắm mắt Tắm rửa hay đọc sát Đều có thể thấy tiểu cô nương kia Không khỏi hơi mất tinh thần Đối với hắn mà nói Đây là chuyện rất khó xuất hiện Đường tam thập lục tưởng rằng hắn tại quốc giáo học viện đọc sách phải chịu vô tận lạnh lùng cùng kinh miệt nhục nhã Không kèm nổi có chút đồng tình Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói không ở được thì rời khỏi đó ca muốn nhạc đê Ca Phát phong thư nhiều người tới vấn thủy ợt vậy Trần trường sinh thở dài Đường Tam Thập Lục thấy hắn mặt mày ổ rũ, liền có chút không vui. Nhớ hồi đó bị Thiên Đạo Viện và Trích Tinh Học Viện Hai Phen vô tình đào thải. Người này vẫn bình tĩnh ung dung, nếu không mình cũng sẽ không coi trọng hắn. Vì sao hiện tại lại như vậy? Chẳng lẽ Quốc giáo Học Viện kia thật là địa phương bị nguyền rủa Uống chút rượu, ngủ một giấc tự hảo Hắn kêu lão bạn đưa lên hai hũ rượu mạnh Một bình đẩy đến trước mặt Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh nhìn hũ rượu Có chút tò mò tiếp đó thành thực nói ta chưa từng uống qua rượu Đường tam thập lục thay hắn đập vỡ nắp buồn Nói hôm nay uống tự là đã uống qua Trần Trường Sinh có tâm sự Đường tam thập lục kỳ thực cũng có tâm sự Với lại thực ra Hai thiếu niên không quá thân thiết Không rõ bao nhiêu về nhau Tự nhiên không có chủ đề tán ngẫu Thế là đành phải bưng bát rượu trầm mặc uống Đây là thứ gọi là rượu sầu Rượu sầu là thứ dễ dàng khiến người say nhất Đặc biệt là với cái loại sơ ẩm sơ nhạt như trần trường sinh không biết ăn chơi, đương nhiên tử lượng của đường Tam Thập Lục cũng không khá hơn chút nào. Thiên tài như ta nào có thừa thời gian đi tham gia cái thanh đằng yến chết tiệt gì đó. Thế nhưng đám học sinh kinh đông ngu ngốc lại dám hoài nghi thực lực bổn công tử. Đường Tam Thập Lục nhìn những học sinh mặc viện Phục Thiên Đạo Viện bên ngoài hành lang, người lạnh nói hiện tại ta nhất định phải đánh nát cái mặt của bọn chúng. Trần Trường Sinh hai tay vươn bát rượu, nhãn tình hiếp lại, rõ ràng đã có men say, mồm miệng không rõ hỏi thanh đằng yên. đến cùng là gì? có thể, có thể có cái chi? thức ăn ngon, có rượu không? Kinh đô có thiên đạo viện, trước tinh học viện, tôn tự sở. Sáu tòa học viện có lịch sử lâu đời nhất, được tôn kính nhất. Tất cả tan thương lịch sử đều biểu hiện qua những nhánh thanh đằng ngoài cửa sáu học viện. Vậy nên sáu học viện này còn được gọi là thanh đằng lục viện. Chỉ có học sinh thanh đằng lục viện mới có thể không cần tham gia dự khoa khảo thí, trực tiếp tham gia đại triều thí. Từ đó dễ dàng suy ra địa vị sáu học viện này. Đại triều thí Dự khoa khảo thí thông thường đều cử hành vào mùa hạ. Thanh đằng lục viện không cần tham gia dự khoa khảo thí, nhưng lại không muốn các học sinh bỏ qua một lần mà dũa bản thân đức cơ hội. Cho nên sau khi đại triều thí và dự khoa khảo thí công bố thành tích. Lục viện sẽ mời những học sinh vượt qua dự khoa khảo thí cùng các học sinh lục viện tham gia một tràng yến hội long trọng. Tràng yến hội này bởi có học sinh thanh đằng lục viện tham dự nên so với dự khoa khảo thí còn kịch liệt hơn nhiều. Lịch sử cũng đã chứng minh. Trên cơ bản yến hội bài danh cùng đại triều thí tối chung bài danh cực kỳ sát nhau. Vậy nên dần dần được coi là phong hướng tiêu của Đại Triều Thí Xếp hạng sau cùng Trông chống đo chiều gió Đương nhiên Bà Danh ở đây khẳng định không bao quát những học sinh còn đang ở phương nam và những thiên tài tu đạo không dễ dàng suốt đầu lộ diện Tràng Yến hội này chính là thanh đằng Yến Lấy tính cách đường Tam Thập Lục mà nói Căn bản khinh thường tham gia Thanh Đặng Yến Nhưng trước đó vài ngày quan hệ giữa hắn và phó viện trưởng Thiên Đạo Viện bị người ta bóp trần Phải chịu không ít lời ông tiếng Phe Lại có vài tên thiếu niên cường giả Thanh Đằng Lục Viện có mặt trên thanh vân bản đối với việc này biểu lộ thái độ khinh thường Vậy nên hắn quyết định tham gia Vì thế hắn bế quan khổ tu trong Thiên Đạo Viện Nên dù có biết Trần Trường sinh tới quốc giáo học viện cũng không có thời gian tới thăm Trần Trường sinh đặt bát rượu xuống Lấy tay che miệng Ở một hơi rượu Có chút ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi Sau đó nói ta chúc ngươi thành công Biết Thanh Đằng Yến là nơi đám gọi là thiếu niên thiên tài đọ sức Như vậy tự nhiên cùng thắng không có quan hệ gì Hắn là nghĩ như vậy, lại quên bản thân mình hiện tại đang học quốc giáo học viện, cũng là một trong thanh đằng luật viện. Đương nhiên, toàn bộ thế giới tự hồ đều quên điểm này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.